Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh cố ý đem gương mặt Tuấn Mỹ để sát vào cô thật vừa lòng thấy hai má cô đã bừng bởi vì tôi muốn hiểu rõ bạn gái tương lai của tôi một chút Cái gì? Bạn gái tương lai? Cô thật ngu ngốc lặp lại lời anh Ai? Bạn họ đang thảo luận chuyện này sao? Tại sao cô lại không cảm thấy gì hết đây? Đương nhiên chính là em Cái gì? Tình quân giúp tôi photo tô văn kiện này thành 20 bạn Được, chẳng thư ký cho tôi đánh xong phần văn kiện này cho Tiểu Chu lập tức sẽ giúp cô photo. Tình quân, đây là tổng kết 6 tháng phòng tài vụ yêu cầu, lát nữa cô xuống lầu thuận tiện giúp tôi mang qua cho họ. Không thành vấn đề, đặt để đó đi, lát nữa tôi giúp anh sao cho Lý chủ nhiệm. Tình quân, lúc cô đi ăn trưa đừng quên giúp tôi mua một phần mang lên. Ok. Suốt một ngày, sang tình quân giống như người máy, việc đông việc tây, vất vả giúp đồng nghiệp hoàn thành công việc đã là hoàng hôn. Mệt mỏi quá. Nhân lúc làm vào nghỉ nhân viên để lấy nước trà Cô chịu không được lấy tay lau đi mồ hôi trên sán Bởi vì hoàn cảnh gia đình Từ nhỏ cô đã sống độc lập ở ngoài Vừa học vừa làm cho đến khi tốt nghiệp ngũ chuyên Bởi vì không muốn học lên Sau khi tốt nghiệp cô tích cực tìm việc Nhưng bằng cấp không cao Lại không có kinh nghiệm công tác Cho nên cô không tìm được công việc thích hợp Luôn vừa làm thêm vừa tìm công việc ổn định Không ngờ một năm trước khi đi học lớp Tình cờ gặp một học tỷ Chị ấy là quản lý bộ phận mua hàng của tập đoàn X Đạt Nhờ sự giới thiệu của cô học tỷ, cô mới vào được công ty này làm việc Khả năng trúng tuyển vào tập đoàn X Đạt rất thấp Cũng có rất nhiều người muốn xin vào công ty này Không bởi vì học tỷ ở trong công ty có năng lực Chỉ dựa vào kết quả thì rất khó, có thể trúng tuyển Đương nhiên, chức vụ cũng không thể cao Nói như thế nào thì cũng phải bắt đầu từ trợ lý nhỏ Nhưng cô rất quý trọng công việc không dễ dàng mà có này, mỗi ngày đều tư cười với mọi người. Nói thật, đồng nghiệp trong phòng kế hoạch đôi khi rất quá đáng. Được đằng chân thì lăn đằng đầu, công việc của cô thường xuyên nhiều đến nỗi muốn hoàn thành cũng đã khó. Nhưng bạn họ thấy cô dễ bắt nạt chức vụ thấp. Cho nên từ khi cô bước chân vào công ty, liền bị bạn họ coi như là lao công miễn phí. Thật ra, cô không phải thật sự sợ bạn họ, dù sao... Cô còn có học tỉ chống lưng, nhưng từ nhỏ đến lớn cô cũng quen bị người khác bắt nạt. Hơn nữa bọn họ cũng không phải người xấu, ngoại trừ hai tay đưa việc cho cô làm, biết cô tính tỉnh đơn thuần, họ cũng chiều cố cho cô. Cho nên cô thở dài một tiếng, đành phải tiếp tục bị nô dịch thôi. Ngay khi cô chuẩn bị tiếp tục hội hận đi xuống, tiếng trung di động vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Nhìn tên hiện trên màn hình, cô biết đó là Đừng Tiểu Nhã, bạn tốt của cô. Lên ấn nút nghe, sang điện thoại truyền đến một chàng những câu nói. Tiểu quân, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì? Vì sao hôm nay tớ vừa đến nhà hàng đã nghe đồng nghiệp nói có một soái ca trước mặt mọi người hẹn hò với cậu? Giang tình quân, chuyện này tốt nhất cậu nên thành thật khai báo rõ ràng cho tớ. Chúng ta quen biết lâu như vậy, sao tớ chưa bao giờ nghe cậu nói quen mít một người nổi bật nào như vậy? Câu hỏi của đừng tiểu nhã gợi lên trì nhớ của cô. Ông trời, cô tiểu chút nữa đã quên chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cô nhớ lại hôm qua anh muốn cô bồi thường tiền, hơn nữa là 100 vạn, cho dù có đem cô đi bán cũng không được nhiều như vậy. Sau đó, nam nhân kia nói muốn cô trở thành bạn gái của anh. Đúng rồi, anh ta nói như vậy. Vấn đề quần áo, số tiền này tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng vết thương lòng có hơi phiền phức. Nếu cô không đưa ra cái giá hợp lý khiến tôi vừa lòng, tôi sẽ không vui, mà tôi cũng không vui thì trái tim càng tổn thương. Nếu tôi bị làm sao Toàn bộ là do cô hại, biết không? Nói thật, lúc ấy cô nghe không hiểu những gì anh nói Chỉ nghe được câu cuối đại ý là nếu anh chết Cô chính là hung thủ giết người Không, cô không muốn giết người Không muốn ngồi tù Cho nên khi anh nói tiếp như thế này Để xoa dịu tổn thương tinh thần của tôi Cô phải làm bạn gái của tôi Làm cho tôi vui vẻ Không có vấn đề gì chứ Đương nhiên là cô không có vấn đề Cũng đồng ý rồi Bây giờ nhớ lại Giang tình quân, cô đời này chưa chịu qua kích thích lớn như vậy Nam nhân kia, ông trời Nam nhân kia chỉ cần tùy tiện liếc mắt một cái Cũng có thể làm cho trái tim của cô ngừng đập Một đại soái ca Thế nhưng trước mặt cô nói muốn làm bạn trai của cô Giang tình quân, hồn cậu lại chạy đi nơi nào rồi Mau trả lời câu hỏi của tớ đi Tiếng đừng tiểu nhã xuyên qua di động truyền đến Nhưng cũng không thể làm cho người hồn phách đang bay chú ý Giang Tình Quân còn nắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, được rồi, tuy rằng nam nhân kia lời nói có vấn đề nhưng cũng không ảnh hưởng phong độ của anh, hơn nữa khi đó anh còn thừa dịp cô ngây ngốc kéo cô vào lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net